Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ rồi cùng thằng doanh mời thầy vào phòng. Đoạn bước vào, Thầy cường cứ nhìn chằm chằm đến cái khung cơ sở như đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Thầy liền bấm tay rồi khẽ ròng. Giờ đẹp đến rồi, không cần câu lệ nữa, mau chóng chuẩn bị cho ta một lư hương, một nắm tro và một cái xẻng, ta sẽ giải quyết việc này. Thếp giọng điệu gấp rút của thầy, tôi vội gật đầu rồi sẽ đi tìm những thứ mà thầy vừa căn dặn. Xong xuôi, Tôi và thằng Doanh theo ý dẫn thầy đi vòng qua dãy trọ ra sau khu nghệ trang, nơi có linh hồn của người phụ nữ kia. Mặc dù linh hồn đó hiện tại đang bị yểm bởi lá bùa của thầy Cường, nhưng vừa bước tới đây, chân của tôi và thằng Doanh dường như cứng lại, nỗi sợ hãi ập đến khiến tôi và nó khép nép đi về sau thầy Cường một cách đầy thận trọng. Gần đến phía sau khung cửa sổ phòng tôi, đột nhiên thầy Cường cất giọng, "Mấy cậu thường thấy linh hồn đó xuất hiện ở chỗ nào hãy chỉ xem." Tôi gật đi nỗi sợ Cố bước cho kịp thầy Cương rồi chỉ về phía sau cửa sổ mà nói: "Cháu, cháu tưởng thấy nó đứng ở đằng sau cánh cửa sổ này." "Hầu như là vậy. Cháu cảm giác được linh hồn đó bị ngăn cản bởi một thứ gì đó vô hình, khiến nó không thể nào vào được bên trong phòng cháu. Còn chưa kể linh hồn này rất kỳ lạ, chỉ khi vào phòng cháu mới có thể thấy nó thôi. Còn những căn phòng trong dãy này không hề biết đến sự hiện diện của linh hồn người phụ nữ này." Tôi vừa nói vừa nhìn về mặt của thầy Cương, thoáng tôi thấy những nét trầm ngâm trên khuôn mặt đầy phúc hậu của ông thầy. Cô vẻ như là thầy đang bế tắc trong việc xác định vị trí chôn cất của cái xác. Nhìn xung quanh khu nghĩa trang một lúc, thầy chỉ về khoảng đất trống sau khung cửa sổ phòng tôi vừa nói. "Các cậu có thường ra chỗ này không?" Tôi nhìn theo hướng tay thầy cương chỉ, biết được đó là chỗ tối kỵ. Tôi liền lắc đầu lia lịa. Đoạn thầy cương nói tiếp, "Nếu tôi đoán không nhầm, thì phía dưới này chính là chỗ chôn cái xác. Nhìn đi, tất cả cây cỏ ở đây đều có vẻ rất xanh tốt, riêng cỏ ở bãi đất nhỏ sau cửa sổ lại khô héo." Trong khi các cậu không lùi tới chỗ này, lý do duy nhất khiến những cây cỏ kia bị héo chính là có sự xuất hiện của linh hồn người phụ nữ kia. Cậu hãy mọc đào chỗ đất ở lên đi. Tôi ngập ngừng tiến đến chỗ đất sau cơ sở, bỗng dưng người tôi ớn lại một cách kỳ lạ, cảm giác như có một thứ gì đó đang kế bên thở phè phè vào mặt mà không thể nào nhìn thấy đó là thứ gì. Tôi cố gắng gồng mình để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, rồi nắm chặt lấy chiếc xẻng, đạp lên một lớp đất đầu tiên. Càng lúc, tim tôi càng đập lên thình thịch mà chưa rõ vì sợ hay là hồi hộp nữa. Đào sâu độ 30 cm thì một tiếng cách vang lên, giống như chiếc xẻng vừa chạm vào đá hay một mảnh san gì đó. Túm kể từ tiếng kêu, chiếc xẻng không thể đào sâu thêm nữa. Tôi lấy làm lạ, cúi xuống dùng tay bới phần đất đào lên thì giật mình khi phát hiện thứ ngăn cản chiếc xẻng chính là xương người. Thế tôi có động thái lạ, thì cường ra hiệu cho thằng doanh tiến tới giúp đỡ. Có thằng doanh, tôi đỡ sợ hơn, hì hục cùng thằng doanh lấy những mẩu xương người đó lên. Tôi nói thầy Cương, bộ hài cốt này không ai khác, chính là của người phụ nữ đó. Tất cả mọi bộ phận được chôn ở đây, nhưng không còn nguyên vẹn, hình như trước lúc được chôn đã bị chặt ra làm nhiều khúc. Kì đó thầy Cương tiến đến xem xét tình hình. Thoảng như thầy đã nhận ra điều gì đó, vội nói lớn, "Mong, mau, mau đặt lư hương xuống, giải phần cho xung quanh chỗ này." Tôi nghe theo lời thầy căn dặn, gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Kì đó thầy Cương đốt bàn đèn nhang cắm vào lư hương, quay sang để cho tôi một lá bùa giam linh hồn rồi nói, "Tục kia Hãy rút lá bùa yểm ở trên cánh cửa, con cậu này khi ta rút lá bùa trong đầu lâu ra, hãy nhìn kỹ trên phần cho, nếu thấy dấu bước chân ở chỗ nào, hãy ném lá bùa tới chỗ đó, hiểu chưa? Tôi vẫn nói gật đầu lia lịa, chăm chú làm theo những lời thầy cương vừa căn dặn. Khi lá bùa yểm trên cánh cửa sổ được gỡ xuống, bỗng dưng tiếng gào thét vang lên dữ dội. Tiếng gào đó dường như khiến tôi và thằng doanh mất phương hướng mấy giây đầu tiên. Cái đó thì thầy ra hiệu cho thằng doanh lùi lại rồi giúp thêm một lá bùa ở miệng cái đầu lâu ra. Từng gáo biến mất trong chốc lát, thay vào đó là những đợt gió thổi khủng khiếp giống như là trời sắp mưa vậy. Tôi cảm nhận được linh hồn kia đang tức giận chống trả lại Thầy Cường và hai đứa chúng tôi. Thầy Cường hét lên, "Mau nhìn đi, hãy ném chỗ có dấu bước chân." Tôi giật mình dáng mắt nhìn lên phần cỏ trên đất. Quả thật, rắc rối đang tìm đến tôi, bởi lẽ gió quá lớn khiến cho chỗ muẩn cỏ bay mù mịt trong không khí, việc nhìn dấu chân là bất khả thi. Tôi luống cuống đảo mắt nhìn nhưng không tài nào phát hiện được một dấu bước chân nào. Thầy Cương đứng kế bên Hoàng Hốt lấy lấy bùa trên tay tôi. Dựa vào kinh nghiệm, thầy ném về phía bên trái hướng cánh cửa sổ. Bỗng dưng, cơn gió biến mất trong giây lát, khiến tôi và thằng Doanh sững sốt vì cảnh tượng vừa xảy đến. Khuôn mặt thằng Doanh bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nó tiến đến hỏi thầy Cương, "Mọi chuyện được giải quyết rồi hả thầy?" Thầy Cương nhặt vội lá bùa vừa ném, khuôn mặt tái đi, trầm ngâm một lúc, thầy lắc đầu đáp, "Không ổn rồi, linh hồn người phụ nữ đó đã thoát ra ngoài rồi, nó nhanh hơn và mạnh hơn ta nghĩ." Đoạn nói xong thầy cương thở dài, hai đứa tôi cũng sững sốt theo. Vốn chưa hình dung được việc này, nên khi nghe thầy cương nói như vậy, bọn tôi khá bất ngờ. Cứ thế tôi chỗi tính tò mò, nhẹ giọng hỏi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net